Kính chào quý vị độc hữu đến với tiểu điển thính phòng Hoa thị thiên thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên công khai vật tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 152: A Tuyết, quá lợi hại. Chương vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share vào bình luận audio để ủng hộ tại hạ. dung nham tiên cung. Đám người Ninh Tuyết, Ninh Dũng, Ninh Trầm tề tựu tại phòng giam số 1. Lần này như mọi người tương trợ, Ninh Tuyết ta xin được cảm tạ trước. Mộc Ngẫu đầu to của Ninh Chuyết đứng trước cánh cửa thứ nhất, chắp tay gửi lời cảm ơn đám người Ninh gia. "A không cần phải khách khí như vậy đâu, cũng mấy trước đó có gợi giúp đỡ, bằng không ta làm sao có thể nhanh chóng đạt tầng 3 đỉnh phong như vậy chứ. Không có gì phải bận tâm cả, nghe nói ngươi cần hỗ trợ, ta sẽ đến." Chúng ta vốn muốn thăm dò tiên cung này. a truyết, về sau có việc cứ gọi, ta nhất định sẽ tới. Tất cả người ninh ra có mặt ở đây đều rất nhiệt tình. Trước đó ninh truyết luôn chiếu cố đồng môn, không chút câu nệ mà ra tay giúp đỡ bọn họ tu hành nhanh hơn. Ở trong quá trình này, ăn tiện tay gieo xuống một chút chuyện nhỏ vặt như nhân mệnh huyền ti, căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên tu sĩ ninh ra tích cực như vậy cũng có nguyên nhân từ nội tình của gia tộc. Đó chính là mối bất hòa âm ý giữa chủ mạch và chi mạch từ lâu. Chủ mạch ninh ra luôn lo lắng thế lực chi mạch lớn mạnh. Một mực chè nếp chi mạch trên mọi phương diện khiến cho chi mạch tích tụ rất nhiều bất mãn và oán hận. Rất nhiều tổ sĩ chi mạch vì muốn bản thân tiến bộ chỉ có thể chịu sự sai khiến của chủ mạch rất ít người có thể tự lo cho bản thân được. nên Chuyết có thể nói là hoành không xuất thế. Hắn không chỉ có thế lực tự lo cho thân mình mà còn có thể giận dắt người khác. Tộc Nhân Chi Mạch Ninh gia từ lâu đã mong ngóng một nhân vật như vậy suốt tiền, mặc dù Ninh Tuyết hiện tại chỉ có tù vì luyện khí kỷ, nhưng với tiền từ của hắn, việc hắn trở thành cường giả chỉ là chuyện một sớm một chiều. Trong mắt gần như tất cả mọi người, Ninh Tuyết chính là thiên tài với tiền đồ vô lượng. Nếu không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra, chỉ cần hắn thuật lợi trưởng thành, nhất định có thể trở thành lá cờ dẫn đầu, là cho dựa vững chắc là hy vọng cho chi mạch. Bởi vậy các tộc nhân chi mạch Ninh gia vô tình hay cố ý, Đều tập trung lại bên cạnh Ninh Chuyết Một mặt bọn họ muốn ôm đoàn rời ấm lẫn nhau Một mặt khác Bọn họ muốn đặt cược trong tương lai lên người Ninh Chuyết Đây chính là cách đánh cờ của chính đạo Cây yếu thường thường sẽ không cam chịu Bị chèn nếp, trà đạp Mà sẽ dốc hết sức khả năng của mình Nghĩ trọng phương ngàn kế để chống lại kẻ mạnh Từ đó dành đến càng nhiều không gian Để sinh tồn hơn Cũng giống như bà đại gia tộc Âu Hà Thị Không thể chống lại được mông vị Chưa có thể ngoan ngoãn ngay lệch Trề hơi mời chào một chút, ba nhà liền cùng một lúc quy thuận. Vậy về làm như vậy sẽ có thể danh tiếng của Chu Tích, chống lại môn vị đang quyền thế ngút trời, từ đó giành lấy càng nhiều lợi ích cho gia tộc mình. Ba nhà vây quanh bên người Chu Tích cùng với tộc nhân chi mạch Ninh gia, nhất định ủng hộ kỳ thật là đạo lý hoàn toàn giống nhau. Ninh Tuyết liếc mắt nhìn quanh, thấy sĩ khí của mọi người tăng vọt, không khỏi khẽ gật đầu. Lần này hắn đã hạ quyết tâm muốn biểu hiện rất tạo nghệ của mình bên trên phương diện cơ quan thuật. Trừ vị trước khi hành động, ta muốn ước định trước với mọi người. Ninh Chuyết lên tiếng, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tổ hợp lại với nhau, tất cả lấy ta làm chủ để cho ta điều động linh lực và thân thể của mọi người. Chỉ có điều khi thi triển pháp thuật, hy vọng mọi người có thể phối hợp xuất thủ. Các tộc nhân Ninh Gia lập tức hưởng ứng, đã hiểu, không thành vấn đề. Ninh Chuyết vô lần nữa gửi tới lời đa tạ. Đa tạ mọi người đã lý giải và ủng hộ. Nếu như lần này thăm dò tiên cung Mọi người gặt phải tổn thất Hoặc là chủ động hy sinh Sau khi hành động kết thúc Tự bản thân ta sẽ có bồi thường tương ứng Sau khi dừng một chút Ninh Chuyết mới trầm giọng nói Nói một câu từ tận đáy lòng Từ chất của những người thuộc chi mạch như chúng ta đều không kém Vì sao lại luôn bị chủ mạch xem thường Là vì chúng ta không đủ cố gắng sao Sự thật hoàn toàn ngược lại Chúng ta cố gắng gấp bộn so với bọn họ Nhưng vì tài nguyên đều nắm giữ trong tay chủ mạch Chủ mạch cho dù chỉ là một thành viên bình thường Cũng được chiếu cố chủ đáo Ninh tiểu tuệ có thiên tư Nhưng ta không cam tâm cứ mãi bị xem thường Một cách như vậy Lần này thăm dò tiên cung Chính là muốn nhờ lực lượng của mọi người Nói cho những người ở chủ mạch biết chi mạch chúng ta cũng đủ mạnh mẽ, đủ cứng cỏi Một bài hịch động viên Trước trận chiến này của Ninh Chuyết Đã đánh thẳng đến tâm khảm của mọi người Nói quá đúng, nói hay lắm Ninh Dũng là không kìm được Mà vùng tay hồ lớn Ta đã sớm nhìn Ninh Tiểu Tuệ không vừa mắt rồi Chuyết ca Mọi việc chúng ta đều nghe theo lời ngơi Tốt, tiếp theo mọi người trước tiên cứ phá hủy chính mình Ninh Chuyết nói xong Thì thật ta đặt mông ngồi xuống trên mặt đất Bắt đầu phá hủy bộ kiện trên phần chân của mình Những người khác cũng nhất nhất làm theo Một lát sau Bọn họ đã tự phân giải chính mình xong xuôi Sau đó lại tiến hành Lắp ráp tổ hợp lại với nhau Tạo thành một cỗ cơ quan tạo vật khổng lồ Cái đầu của Ninh Chuyết nằm ở vị trí cao nhất Của cơ quan tạo vật Thông nhất chỉ huy tất cả mọi người hắn bắt đầu thôi động linh lực linh lực trong cơ thể tổ hợp nhanh chóng lưu truyền tạo thành quy tích vận hành của ngũ hành khí luật quyết tổngvang tất cả những người khác đều cảm nhận được một màn này vài người bắt đầu không kìm được mà tán thưởng àuyết thật lợi hại mặc dù đều là từng bác Đỉnh phong nhưng tạo nghệ của auyết bên trên công pháp thật sự cao hơn ta rất nhiều đúng như thế không thể không bội phục sau khi thôi động linh lực đạt tới đỉnh phong nên thuyết đột nhân đẩy ra cánh cửa thứ nhất Tiến vào gian phòng số 2 Trong khoảnh khắc Vô số trường thương từ hai bên bức tường Đột ngột bắn tới Trên đỉnh đầu Cơ quan cạm bẫy cự truy cũng được kích hoạt Muốn thoát khỏi móc khóa rời xuống Trong thể khắc mấu chút Ninh Chuyết khẩu chút hoang mang Rụi hơn 20 cánh tay ra bên ngoài Mười mấy cánh tay này vững vàng bắt lấy Những trường thương đang bắn tới Sau đó thuận thế rút ra Biến thành vũ khí cho bản thân sử dụng Thân thể của Ninh Chuyết nhẹ nhàng chuyển động một cái Cánh tay trái theo quán tính phi thường Vào những lỗ thùng ở trên vách, tường bên phải, cánh tay phải thì nắm trường thương, nhắm vào cạm bẫy phía bên trái. Chỉ xoay người một vòng, cạm bẫy trường thương đã bị Ninh Chuyết mượn lực lượng của chúng nó, lấy lực đả lực phá giải xong xuôi. Cơ quan cự trùy đập tới, Ninh Chuyết rũi ra 20 cánh tay, trong khoảnh khắc đồng thời tiếp xúc với cự trùy, sau đó thông qua lực xoay tròn do cánh tay mang đến, đánh bay cơ quan cự trùy về phía trước. Ngay ở bên trên con đường phía trước đang có một cạm bẫy túi lưới thật lớn được phát động, Từ dưới đất vọt lên một tấm lưới lớn khổng lồ Tấm lưới khi vật xuất hiện Đã bị cơ quan cự trùy đập chúng Phịch một tiếng vang trầm đục Cơ quan cự trùy chặn đứng tấm lưới này Đồng thời tấm lưới cũng triệt tiêu lực đánh của cự trùy Cả hai cùng bất động giữa không chung Ninh truyết điều khiển hai mềm cơ quan chân Bước qua bọn chúng Dễ dàng đứng vững Ở giữa hành lang hẹp dài của căn phòng số 2 Đến lúc này Những người khác mới phản ứng lại Ta qua rồi qua rồi Thế mà qua được rồi Đây là âm thanh của Ninh Dũng Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy? Qua rồi cứ như vậy mà vượt qua sao? À Chuyết, ngươi làm cách nào hay vậy? Ninh Chuyết mỉm cười Chứ vị đồng môn Trong quãng thời gian qua Ta đã đóng cửa khổ tu thuật điều khiển cơ quan Nhất là đặc huấn đồng thời điều khiển nhiều loại cơ quan với nhau Đạt tới trình độ nhất tâm đa dụng Lần này vượt quan chính là lúc kiểm nghiệm thành quả Vừa giất lời này Ninh Chuyết đã điều khiển 20 cái bắp đùi lao về phía trước Đám người đang định tán thưởng hắn vài câu, hiện tại chỉ đành lập tức ngậm miệng. Tổ hợp mộc ngẫu đình già giống như một con sâu róm lớn, công kênh, thi những hơn 20 cái chần gỗ di chuyển vô cùng nhịp nhàng, hơn 20 cánh tay hoặc chống đỡ, hoặc nâng cành, hoặc tiếp nhận, hoặc gỡ bỏ, phối hợp vô cùng ăn ý chặt chẽ. Thừng cự mộc điên cuồng đánh tới, hoặc bị đình nhảy lên thật cao vượt qua, hoặc bị mười mấy cánh tay hợp lực ngăn chặn, vài cơ quan cặp mễ bị dẫm trúng, nhưng cũng chỉ lưu lại vài cái chấn lớn lường chứ không trùng. Những cái chân còn lại đều vững vàng dẫm ở trên mặt đất ở bên ngoài bẫy dập. Ninh Chuyết chỉ huy thân thể to lớn như nước chảy mây trôi, vượt các đủ loại chướng ngại, cạm bẫy đến trước mặt cánh cửa thứ hai. Quá đã, thật sự là tuyệt vời. Mộc ngẫu của các tổ sĩ ninh ra đồng thanh kêu lên, bọn họ tự mình kinh lịch. Đương nhiên cảm xúc sẽ vô cùng mãnh liệt, có rất nhiều người không thể tin được bản thân lại có thể dễ dàng vượt qua cửa ai thứ hai như vậy. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản Giống như đi trên đất bằng vậy Mọi người đều hiểu được Ẩn dấu sâu vẻ ngoài đơn giản này Là phi thường tới mức nào À truyết không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy Thật sự là được mở mang tầm mắt Nếu không phải tự mình trải nghiệm Ta nhất định sẽ không tin Chúng ta có thể phối hợp một cách ăn ý như vậy sao Cái giấm Đây đều là công lao chỉ huy của à truyết đấy Lại là âm thanh của Ninh dũng Nình truyết cũng không hề cao ngạo Rất bình tĩnh nói Trận chiến tiếp theo Mới là thời điểm mấu chốt Không thể nói trước được Mọi người nghe theo sự chỉ huy của ta Cứ nhận lấy ban thưởng trước đi Ta đã có kế hoạch rồi Đại bộc ngẫu của đám người ninja Dừng lại trước cửa Sau khi lựa chọn một hồi lúc này mới nhận lấy ban thưởng Adrit cứ làm việc đi Bắp đùi cánh tay Thậm chí là cái đầu chúng ta đều có thể để người dùng Adrit lên nào Tinh thần của mọi người Đang vô cùng phấn chấn Ninh Chuyết đẩy cửa bước vào Chiến đấu với vô số nhân ngẫu công phu Ninh Chuyết cố ý giữ lại một phần tự lực Sau khi cố ý hy sinh vài tiếng đồng bạn Hắn đã đánh bại tất cả nhân ngẫu nơi đây Chúng ta thắng rồi Chiến quả huy hoàng Thật sự là quá huy hoàng À Chuyết, người quá lợi hại Vì sao lại có thể điều khiển cơ quan Một cách thuận buồm xuôi gió như vậy Câu trả lời rất đơn giản Là nhân bệnh huyền ti Ở rất nhiều nơi Ninh Chuyết có thể tiến hành điều khiển tinh vi Khiến cho mỗi một cái chân, cánh tay Đều có tác động tiêu chuẩn Dưới sự tác động tiêu chuẩn Sẽ không xuất hiện tình huống càn trở Và quê nhễu nhau Sức mạnh tập thể được phát huy một cách trọn vẹn Khiến người ta phải nhìn mà thán phục Mắt hoa thần mê Đương nhiên Ninh Chuyết sẽ không trả lời như vậy Thiếu niên chỉ cười sảng một tiếng Nhờ có mọi người tin tưởng vô điều kiện Giao phó bản thân cho ta sử dụng Mới được như thế Tiếc là vẫn có đồng môn hy sinh Đó là sai lầm, là thiếu sót của ta Về sau ta sẽ tiếp tục cố gắng huấn luyện nhiều hơn nữa Hết sức xin lỗi mọi người Thế độ khiêm tốn, nội liễm của thiếu niên này Khiến đám đông ninh ra Cảm thấy vô cùng thoải mái Đâu có, đâu có À Chuyết, người không sai chỗ nào cả Chẳng qua chỉ là khiêm tốn mà thôi Người có biết mình đã làm được gì không Đây là biểu hiện vô cùng xuất sắc đấy Ninh Chuyết lại cười Mọi người được khen ta nữa Tiếp theo chúng ta còn rất nhiều cười ải phải vượt qua Anh dẫn mọi người tiến vào bia trong phòng trình đốn Tại đây Anh tiến hành phân giải bản thân vào mọi người Để cho tất cả trở về trạng thái ban đầu Vì sao lại phải tách ra Rất nhiều người biểu đạt ra sự tiếc nuối Ninh Chuyết giải thích với bọn họ Mấy ngày này ta không ngừng khổ tu Cũng đã suy nghĩ rất nhiều Nghĩ ra không ít thứ đều có thể thực hiện ở đây Mọi người xin các người hãy tin tưởng ta Để ta chế tạo cho mọi người Một ít cơ quan bộ kiện hữu dụng Điều này sẽ rất có lợi cho việc vượt ải tiếp theo Đám tộc nhân Ninh Gia nghe được câu nói này Đều nhất nhất đồng ý Có rất nhiều người muốn vây xem Ninh Chuyết tiến hành cải tạo Thế nhưng Ninh Trầm lúc này lại đứng dậy Đi đi đi Về quanh đây làm gì Đây là bản vẽ cơ quan mà A Chuyết của công nghĩ ra Chúng ta không nên nhìn Muốn nhìn cũng phải xem A Chuyết có đồng ý hay không chứ Lời nói này khiến đám người không thể phản bác Bọn họ chỉ đánh quét người lại Đưa lưng về phía Ninh Chuyết chương 153 Chiêu hiền lệnh Ninh Chuyết gõ gõ đập đập Lợi dụng công cụ chúc phòng trình đốn Nhanh chóng ra cố Những thứ đã lựa chọn trước đó như Thượng Điếu Hoàn Tiểu Phi Dương Thượng Điếu Hoàn được cài tạo thành Thượng Điếu Hoàn trói kén Khi ném mạnh ra ngoài Tiếp xúc với vật thể Thì nó sẽ bắn ra vô số sợi tơ Bóc bọc vật thể mục tiêu tầng tầng lớp lớp Hình thành nên một cái kén trùng Treo ở bên trên xà nhà Tiểu Phi Dương thì được cải tạo thành hộ thuẫn phí hành Hộ thuẫn xoay tròn quanh bộc ngỗng Có thể tự động phòng ngự Có thể hấp thu các loại pháp thuật công kích Khi pháp lực trịch lũy tới nhất định nào đó Hồ Thuấn tiểu phi dương có thể tự bảo, Huy lực khi nổ tung khá đáng kể, nên quyết đặt tên cho nó là người Thành Thật. Hắn ra công xong những cơ quan bộ kiện đã được cải tạo, tiến hành phân phát cho mọi người. Chỉ trong chốc lát, mọi người trong phòng trình đốn đều đã thử nghiệm xong xuôi, không ngừng tán thường về tài nghề của Ninh Quyết. Nhân lúc mọi người có đang mải mê tập luyện, Ninh Quyết đứng ở trước cổ tá năm mặt bằng xếp hoặc, giơ mắt khinh bỉ nhìn chăm chú của Long Ngoan Hỏa Linh. Tìm tòi ra ân ký đệ tử tí luyện, Mọi người mau tới đây Xem ta phát hiện ra cái gì này Ninh Chuyết kinh hô Đám người nghe tiếng vội vàng xuống lại Ninh Chuyết vừa đúng dịp Phơi bày ấn ký đệ tử tí luyện Mình mới có được cho mọi người xem Đám tộc Nhật Ninh Giá vô cùng rực rỡ Rất nhiều người nói Phát hiện này quá quan trọng Thật sự rất có ích trong việc thăm dò tiên cung sông này À Chuyết Bằng vào công hiến này Ta nghĩ người có thể xin được băng ngọc tiểu Băng ngọc tiểu sao Ninh Chuyết lập tức lộ ra thần sắc khảo khát Từ nhỏ ta được nghe nói đến Rất muốn nếm thử một ngụm Ai mà chẳng muốn chứ Mọi người đồng thanh cười to Sĩ khí càng tăng thêm một bậc Cứ như thế Ninh Truyết dẫn dắt mọi người Dựa theo cơ quan bộ kiện nất được cải tạo Cùng với năng lực điều khiển xuất sắc Không gì sánh được của bản thân Liên tiếp vượt quan thành công Mãi cho tới cửa ải thứ 8 Viên đại thắng xuất hiện trước mặt mọi người Còn cơ quan viên hầu này Cuối cùng cũng xuất hiện rồi À truyết, lần này chúng ta chỉ sợ phải dừng bước tại đây Nhưng không sao Với thành tích này đã rất phi phạm rồi Dù sao chúng ta đã phá vỡ ghi chép trước đó Không sai Chờ sau này về đến gia tộc A Chuyết nhất định sẽ thu hoạch được trọng thưởng Nói không chừng sẽ được ban thưởng băng ngọc tiểu Sông đến một cửa ải này Đáng tộc nhân đình ra Đều đã làm nỏ mạnh hết bởi Vì, vì Ninh Chuyết cố sắp xếp Hắn đã lần lượt hy sinh một số đồng bạn Ở mấy cửa ải trước đó Cho đến khi viên đại thắng xuất hiện Mộc ngẫu cự nhân của hắn đã tu nhỏ lại rất nhiều Chỉ còn lại 5 vị đồng bạn mà thôi Thế nhưng chiến ý của Ninh Chuyết vô cùng kiên định Còn chưa đánh qua sao có thể nói bại được Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng Hợp lực quyết chiến với con cơ quan viên hầu này Đám người đồng thanh hô lớn Ngọn lửa sĩ khí được Ninh Chuyết đốt lên hừng hực Có điều không may là thực lực Của viên đại thắng vô cùng cường đại Một ngẫu khổng lồ vừa mới rào chiến đã bị đánh tan Cuối cùng chỉ còn lại một mình Ninh Chuyết Viên đại thắng lập tức quỳ nửa gối xuống đất Chúa Cổng, mạt Dám cả gan động thủ với chúa công Xin chúa công trách phạt Lúc này Ninh Chuyết hắng giọng Cố gắng diễn tốt vài chúa công Trước tiên nói đây là khổ nhục kế Sau đó lại để viên đại thắng lập công chuộc tội Hắn tiến hành lựa chọn kỹ càng Mang theo một thân trang bị Để viên đại thắng đi đầu mở đường Vượt qua cửa thứ 9 Tiến vào bên trong đại sành trung chuyển đây là cánh cửa thứ nhất của Phật Môn Liên tiếp xông qua ba cửa ải. Đến khâu nhận thường Hắn là đã không còn huyện chân liên tử để lựa chọn Đành phải chọn lấy một loại pháp thuật Dùng để tăng cường khả năng Đồng thời cảm ứng nhiều cơ quan tạo vật cùng một lúc Hắn tiến vào đại sành trung truyền thứ hai Thi triển kính đài thông liên quyết tầng 6 đỉnh phong Thành công để cánh cửa vật môn thứ hai này ra Cửa ải hoàn toàn mối Ta đến đây Hắn nhanh chần cất bước tiến vào Kết quả lại bị đánh cho tàn tác chạy ngược trở về Hắn suy chốt nữa đã không vượt qua Cửa ải thứ nhất sau vật môn này Chờ đến khi tỉnh lại Hắn nghênh đón tộc nhân vây quanh lấy lòng Lên thanh chúc mừng, ngay cả Ninh Hiểu Nhân cũng đích thần đến. Mặt mũi tràn đầy vui mừng, không ngừng khích lệ, cổ vũng. Biểu hiện của Ninh Chuyết lần này thật sự quá mức kinh người. Hắn cũng nhận cơ hội đưa ra yêu cầu của mình. Hiểu nhân thúc, không biết với công lao này, tiểu chất có thể ban thường băng ngọc tiểu không? Khoép mắt của Ninh Hiểu Nhân khẽ cố giật một cái. Tuy nhiên mặt ngoài vẫn cố cười rạng rỡ vỗ vỗ bả vai Ninh Chuyết. Được, ta sẽ cố gắng hết sức tranh thủ cho người. ở một nơi khác Cuộc đồ Nam Đậu Quốc Bên trong Kim Loan Điển Cuộc đồ Nam Đậu Quốc nhìn Tấu Trương trước mặt mình Câu mày thật sâu Phòng Tấu Trương này là do thành chủ Hòa Thị Tiên Thành Mông vị Cùng với thần bộ ti chú huyền tích Liên danh Thượng Tấu Hòa Thị Sơn quả như đã xảy ra vấn đề điều động viện vinh Quốc quân Nam Đậu Quốc cảm thấy vô cùng khó xử Thế cục hiện tại cũng không phải Nam Đậu Quốc một nước độc đại nữa Một khi tin tức về di tàng Của cường giả luyện hư kỳ bị lộ ra Nhất định sẽ khiến vô số thế lực thèm muốn Các thế lực lớn đều sẽ muốn nhúng tay vào Trước khi Nam Đậu Quốc xuất động đại quân Nếu không căn bản không thể nào chấn thủ được Hòa Thị Sơn Trong lòng quốc quân Nam Đậu Quốc cũng luôn biết rõ Các quốc gia tu chân hiện nay Đều đang điên cuồng mở rộng quân vị Người dật ta đuổi gần như trăm năm qua Một số quốc gia còn có chút dư lực Nhưng với quốc gia trung đẳng những Nam Đậu Quốc mà nói Thì đã gần như là kiệt quệ Với những quốc gia nhỏ yếu kia Giúp cuộc đã sớm bị bỏ lại phía sau Nam Đậu Quốc bố trí trọng binh, đại tướng chân giữ ở các nơi hiểm yếu hoặc là biên giới, quốc đô, hình thành thế giảng có cân bằng của với các quốc gia thế lực lân cận. Hiện tại nếu muốn xuất động đại quân, nhất định phải điều động những binh tướng này. Đây chính là chuyện động trời động đất. Đường nhìn cũng có quân lực nhàn dỗi, chính là của quân đội mạnh nhất của Nam Đậu Quốc, cấm vệ quân. Nhưng chỉ huy đội quân này phụ trách bảo vệ quốc đô, mà ý nghĩa vô cùng trọng đại, tuyệt đối không thể khinh động. Cũng không thể vì một tòa hòa thị tiên thành xây ra chuyện Thì liền điều động cấm vệ quần xuất mã chứ Hơn nữa hòa thị tiên thành chỉ là tân thành bên trong Nam Đậu Quốc Tài nguyên tu chân, nhân khẩu quốc dân đều ở mức thấp Xuất động đại quân là chuyện không sáng suốt Vậy điều động một ít cường giả thì sao Nam Đậu Quốc quân nhanh chóng suy nghĩ, nhân tuyển thích hợp Nhưng lông mày của y lại càng nhú chặt hơn Nam Đậu Quốc đã lập quốc mấy trăm năm Thế lực cựu thần ở trong chiều Đã là lá cảnh đan sèn khó gỡ Giữa bọn họ luôn có các loại phương thức thông gia lên minh, lợi ích cuốn chặt với nhau Không có khả năng lựa chọn Người mông gia hoặc là người có quan hệ Với gia tộc này Vậy cũng chỉ có thể chọn những người khác sau Những người có tư cách cạnh tranh với mông gia Ví dụ như tô gia chẳng hạn Lựa chọn người của tô gia Chẳng phải là cho gia tộc này cơ hội tham dự Tranh đoạt dung nham tiên cung ư Còn những người không liên quan tới thế lực cựu thần Thì sao cũng có Những người như vậy chẳng phải sẽ luôn bị nhắm vào, quý bức lợi dụ ư. Trên thực tế, loại chuyện này đã phát sinh rất nhiều lần. Chủ già nắm giữ vương quyền Nam Đậu Quốc, nhưng chưa bao giờ vững chắc. Bởi vì từ bên trên căn nguyên mà nói, Thái tượng Hoàng Khai Quốc căn bản không có vương mạnh, toàn bộ đều dựa vào thần thông của tam thông thượng nhân. Chủ già truyền đến đời thứ ba mà vẫn không có vương mệnh càng không có hậu nhân thừa kế thần thông. Như chủ già các người có thể làm chủ một nước, Vậy thì vì sao tộc ta lại không thể Những đại tộc tu chân như bông ra Tô ra đã nhiều lần động tâm tư Quốc quân Nam Đậu Quốc cảm thấy Mình như mẹ quá con côi Ngồi ở trên chỗ cao không khỏi rét vì lạnh Trong hoàn cảnh như vậy Cũng chỉ có thể người trong vương thất mới đáng tin Thế nhưng trong vương thất Nam Đậu Quốc Lại quá mức khan hiếm nhân tài Chu huyền tích đã xem như là Nhân vật kiệt xuất nhất rồi Nếu không phải như vậy Quốc quân Nam Đậu Quốc cũng sẽ không cố ý Phái chu huyền tích tới hỏa thị tiên thành làm quân chủ một nước, suy Đi tính lại hồi lâu. Xét báo quan văn võ trong chiều, lại không tìm ra được người thích hợp để phái đi tiếp viện. Hiện tại Hòa thị Tiên thành gió nổi mây phun, quân hùng nhỏ ngó, nên xử trí như thế nào mới thỏa đáng đây? Đàn đề này bay ra trước mắt quốc quân Nam Đậu quốc. Vài ngày sau, Khâm sai đến từ quốc đô Nam Đậu quốc lơ lửng giữa không chung, dùng ngửa điệu kéo dài, hùng hồn tụng đọc. Quốc quân có chỉ mời thành chủ Hòa thị tiến thành tiếp chỉ. Phụng thiền thừa vận, quốc quân chiêu rủ, dùng nhằm tiền cùng vốn thuộc sở hữu của Tam Tông Thượng Nhân, không phải là vật riêng của Nam Đậu Quốc. Tam Tông Thượng Nhân nhớ thương chúng sinh, để lại hành cung chấn nắp hòa thị Sơn nhiều năm qua. Nam Đậu Quốc dựa vào đó để khiến thiết đại trận, xây dựng nên hòa thị tiên thành, không thể bỏ qua công lao to lớn của Tam Tông Thượng Nhân. Đến này tiền cùng xuất thế, tuyển bạt người thừa kế. Nam Đậu Quốc cảm niệm Thượng Nhân Tử Bi, Mong ước muốn của Ngài thành hiện thực Cho nên không hề cản trở Tuy nhiên dùng nhằm tiên cung trên nắp hỏa sơn Việc này liên quan tới an nguy Của mấy chục bạn bá tánh trong thành Không thể tùy tiện di chuyển Đây cũng là ý nguyện của tám thông tượng nhân Này bàn bố chiều hiền lệnh mời trao hiện tài Bất kể xuất thân cho phép tự do ra vào tiên cung Cạnh tranh quyền kế thừa Không thiết lập cấm chế bên ngoài Người thừa kế tiên cung thành công Có thể vào chiều làm quan chức quan tế tứ phẩm Người không muốn làm quan thì dựa theo chiêu hiền lệnh Chỉ cần trả lại chức thành chủ Nam Đậu Quốc sẽ đưa giấc bồi thường một cách xứng đáng Kẻ nào không tuân theo chiêu hiền lệnh Tự ý xâm nhập hỏa thị tiên thành Tiến vào tiên cung Sẽ bị coi là địch nhân của Nam Đậu Quốc Chém giết không tha Đồng thời người diệt gian trừ loạn có được nhận trọng thưởng từ quốc đô Âm thanh của khâm sai Ban chỉ tựa như tiếng chuồng lớn Nhân nhá từng chữ vô cùng rõ ràng Truyền ra khắp hỏa thị sơn Vô số thanh rất ngầm đầu im lặng lắng nghe Sau khi nghe xong Hòa thị tiên thành vốn yên tĩnh bỗng nhiên xô chào Vô số người đồng thanh gieo hò Cũng có không ít kẻ chạy đi báo tin Người nghe thấy gì chưa Tam tông thượng nhân Đó chính là cường giả luyện hư kỳ Hóa ra ngày ấy vĩ đại như vậy Đến hôm nay ta mới biết được công thần lớn nhất Của hòa thị Sơn chính là ngài Ngài ấy vậy mà để lại hành cung Hơn nữa dùng nhằm tiền cùng Còn muốn lựa chọn người thừa kế Thật tuyệt vời Đây là cơ duyên khó có được thế nào? Ta cảm thấy mình chính là chủ nhân tương lai của tiên cung Hóa ra bước ngoặt nhân sinh của ta chính là ở chỗ này Mông vị lập tức đứng dậy Hai tay tiếp nhận pháp chỉ Đang phiêu nhiên bay tới Trong mắt lẻ nên hào quang thâm sâu khó lường Cách xử lý của quốc quân Nam Đậu Quốc Có chút nằm ngoài dự đoán của y Trước đó Mông giả cố ý để lộ giật phong thành Về việc dung nhạm tiên cung xuất thế Vốn chính là xuất phát từ chú ý của Mông vị Nguyên nhân là bởi vì Y đã không còn cách nào ngăn cản được Chu huyền tích Chu huyền tích lại dẫn ba vị lão tổ kim đan Của ba đại gia tộc Thường xuyên ra vào tiên cung Mong vị tọa chấn nơi này Cũng chỉ còn mang ý nghĩa chấn náp tiên cung bạo động mà thôi Không những thế Nếu y còn cháy cối tọa chấn nơi này Sẽ càng cho chú huyền tích lý do Để lôi kéo ba đại tộc Vị thành chủ đại nhân này Lo lắng bên phía Chu huyền tích sẽ có đột phá Cuối cùng kế thừa tiên cung trước một bước Nhất là khi y tận mắt nhìn thấy đối phương liên tiếp lấy ra ba con cơ quan thú, có chiến lực ngang ngửa Kim Đan kỳ, yến tặng cho dung nham tiền cùng để đổi lấy cống hiến, Thu bút này quá lớn, có thể thấy được Chu Huyền Tích đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới mức nào, hoặc nói nếu chính xác hơn, Vương Thất Nam đậu Quốc đang ở phía sau âm thầm ủng hộ, lực lượng rất lớn cho gã ra sao. Cộng thêm việc Mông Chúng liên tục gặp phải trở ngại, cơ quan viên hầu, cơ quan nhẫn gấu quá mức cường đại, Mong vị cũng không nhìn ra khả năng đột phá về trong thời gian ngắn. Đủ loại nguyên nhân khiến cho Mông thành chú Không thể không chủ động để lộ tin tức Dẫn sói vào nhà Bản thân ung binh tự trọng Bước bách vương thất phải gọi và nướng tiếp theo Mông già vốn biết rất rõ nội tình Của Nam Đậu Vương quốc Mong vị tự tin chắc chắn rằng Quốc quân Nam Đậu Quốc sẽ không cách nào điều động đại quân Tới hỏa thị tiên thành chấn thủ Như vậy chỉ có thể điều động cường giả Nên tiếp Việt Mà tu vi của cường giả đến đây ít nhất thì cũng phải là nguyên anh Ý cho rằng loại tình huống Có khả năng lớn nhất như vậy Cho nên đã thông chi cho mông già Một khi người được lựa chọn xuất hiện Mông già sẽ lập tức ra tay Dùng mọi giá lôi kéo cho bằng được Nhưng chuyện trên đời vốn không vừa ý người Không sai lại mang pháp chỉ Mang một tấm chiêu hiền lạnh đến Trong 154 Dạy cho Ninh Chuyết biết một chút quy củ của gia tộc Chiều hiền lạnh Trong lòng mông vị cười lạnh một tiếng Qua quần nam đậu chiêu mộ Hiền tài cũng không phải là chuyện hiếm lạ Vốn đã nằm trong dữ liệu của y Cũng là phương pháp dễ nghĩ đến Sau khi chiêu huyện lệnh được ban bố Liên tiếp mấy ngày sau Đã có bà tù sĩ Kim Đan lần lượt tiến vào Hỏa Thị Tiên Thành Được thành chủ Long Trọng mời chào Mông già phát hiện ra Dung Nham Tiên Cung đã nhiều năm Đối với Mông già mà nói Chấp trưởng Dung Nham Tiên Cung Chính là lý do chính đáng để chiếm cứ Hỏa Thị Tiên Thành Tài nguyên của Hỏa Thị Tiên Thành Tuy không quá nổi bật Nhưng vị trí địa lý lại vô cùng thuận lợi Có thể trở thành chỗ dựa để Mông già thuận thế Khuệch trường phạm vi thế lực ra bên ngoài một khi chuyện này thành công Lực ảnh hưởng của bông gia trong toàn bộ Nam Đẩu quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Những lợi ích thiết thực này mới là thứ mà Mông gia thực sự coi trọng. Sắp đổi trời rồi. Âm thanh tuyên chỉ vang vọng khắp thành, Ninh Tuyết đương nhiên cũng nghe thấy, hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt trầm ngưng áp lực trong lòng tăng lên gấp bội. Vốn tranh đoạt tư cách kế thừa Dung Nam tên cùng, trước mắt có hai con đường. Con đường thứ nhất là theo lễ lối cũ, hướng đến các tù sĩ trúc cơ kỳ Kim Đan, Nguyên Đan kỳ trở lên. Mỗi một cấp độ tu vi đều có tiêu chuẩn Về tạo nghệ cơ quan thuật riêng biệt Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn này Thì có thể tham gia cạnh tranh và tranh đấu Thông qua các loại hành động trợ giúp dung nham tiên cung Từ đó thu hoạch được điểm công hiến tương ứng Tịch lũy đủ điểm công hiến của tiên cung Đến một mức độ nhất định nào đó Thì sẽ có thể đổi lấy tài nguyên tương ứng Mà công hiến cao nhất chính là chức vị cung chủ tiên cung con đường thứ hai Là con đường mới được mở ra Chỉ dành cho tu sĩ luyện khí kỳ nói chính xác hơn Là dành cho các tù sĩ luyện khí tu luyện công pháp ngũ hành khí luật quyết Ngũ hành khí luật quyết đạt tới tầng 3 đỉnh phong Thì có tư cách bị nhân mịnh huyền ti rút hồn vào cung Bên trong cử ải thí luyện do tam tông thượng nhân cố ý bố trí Các tu sĩ luyện khí sẽ lấy hình thái mọc ngẫu Không ngừng tiến hành vượt ải Học tập và trưởng thành bên trong quá trình này Con đường đùa mới này cuối cùng có thể dẫn đến vương tọa tiên cung hay không Ninh Chuyết vẫn chưa khẳng định chắc chắn Nhưng theo suy đoán quán là đ Sự xuất hiện có con đường đua mới này Được với Ninh Chuyết mà nói Là một tin vui không thể đong đếm được Thế nhưng cùng với việc không ngừng tiến bộ Và đột phá Hắn có gặp rất nhiều chuyện ngoài muốn Trong đó có vài lần nguy hiểm tới tính mạch Ban đầu là việc tính danh nổi lên Ở bên trên bảng xếp hạng Sau đó là viên đại thắng đột nhiên xuất hiện Rồi đến chuyện tích bạch bắt giữ Tôn Linh Đồng Vân vân Ninh Chuyết có thể đi đến ngày hôm nay Đã tiêu hào hơn phân nửa số tích lũy của mười mấy năm qua Cơ quan tạo vật mà hắn dày công góp nhặt Gần như đã đều dùng hết trong trận chiến với thích bạch Mấy căn cứ ngầm ở dưới lòng đất Mà Tôn Linh Đồng đang gần dấu trước mắt Cũng đã không còn an toàn Chiêu huyền lệnh được ban bố Chắc chắn sẽ thủ hút vô số tù sĩ từ bên ngoài đến là có thêm một lượng lớn người mới tham gia cạnh tranh Trong lòng Ninh Chuyết không khỏi lo lắng Nhân tài trong thiên hạ nhiều như sao trời Tựa như đàn cá vượt vũ môn Có vài con ca chép hóa rồng cũng không có gì lạ Nhất là những đệ tử đến từ các danh môn đại phái kia Bọn họ từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục ưu tố nhất Có được tài nguyên tu hành ưu Việt nhất Ta lấy cái gì để so sánh với bọn họ đây Tạo nghệ cơ quan thuật của ta mặc dù nổi bật ở Ninh ninja Nhưng bản thân Ninh ninja lại lấy vô lực làm trọng Trong số những tu sĩ sắp sửa tiến vào đây Nhất định sẽ có người vượt xa ta trên phương diện tạo nghệ cơ quan thuật ưu thế trên phương diện cơ quan thuật của ta về sau Sẽ không còn chút hấp dẫn nào Hiện tại ta có được ưu thế lớn nhất chính là đi trước một bước, tiến độ trong cửa ải thí luyện là nhanh nhất, trong năm bảng xếp hạng đầu đều chỉ có duy nhất nhập môn tiêu chuẩn đứng đồng. Thế nhưng có thể duy trì được loại ưu thế này bao lâu chứ? Đi đến một bước như ngày hôm nay, ta cũng đã dốc hết toàn lực. Nên quyết rất nhanh muốn vượt qua cửa ải tiếp theo. Trước mắt, hắn đã có tu vi thần hải tầng 6 đỉnh phong, có thể mở ra cánh cửa thứ hai của Phật môn. Thế nhưng cửa ải đầu tiên sau cánh cửa Phật môn thứ hai lại vô cùng khó khăn. Sau khi thử thăm dò một lần, nên thuyết phát hiện người vượt ải sẽ tiến vào một căn phòng được chia làm hai nửa. Một nửa căn phòng là một giường chế tạo cơ quan. Người vượt ải tạm thời có được một số lượng hạn chế các cơ quan công cụ và bệ cơ quan. Cơ ải sẽ cung cấp một số tài liệu nhất định, yêu cầu người vượt ải tiến hành lựa chọn. Sau 9 lần lựa chọn liên tục, người vật ải sẽ dùng những tài liệu lựa chọn này để tiến hành luyện chế. Bất kể luyện chế ra cơ quan tạo vật thế nào, đều phải phối hợp với kim huyết chiến viên đại thắng ứng phó với khảo nghiệm tiếp theo. Và lúc khảo nghiệm, nửa căn phòng còn lại chuyển hướng tới đây để kết hợp với sự chế tạo cơ quan tạo thành một căn phòng hoàn chỉnh. Có đôi khi, nửa căn phòng còn lại là đủ các loại chướng ngại vật, cạm bẫy, yêu cầu người vật ải phải khéo léo điều khiển cơ quan cô linh vượt qua. Cũng có lúc, nửa căn phòng còn lại là nhân ngẫu pháp thuật, nhân ngẫu công phu, hoặc là một bầy cơ quan yêu thú, yêu cầu phải dùng cơ quan cô linh đánh bại bọn chúng. Cũng có trường hợp đặc biệt, nửa căn phòng kia là một cái lồng giam Về trọng giảm giữ một con yêu thú xích diễm còn sống Yêu cầu phải dùng cơ quan cô linh đánh chết yêu thú Ninh Chuyết liên tiếp vượt qua 7 lần khảo nhậm Đến lần thứ 8 thì xảy ra vấn đề sai lầm Trực tiếp thất bại Hắn cũng không còn cơ hội được quay lại xem xét Đã trực tiếp bị dung nham tiền cung đá văng ra ngoài Hồn phách quy về nhục thể Sau đó hắn không ngừng nhớ lại Trong lòng dâng lên một tiếng tiếng kỳ Như lời tôn lão đại đã nói lúc trước Việc dùng nhằm tiền cung để cho những người tham gia thiết luyện tự tài chế tạo cơ quan có linh chính là một loại mấu chốt Những thử thách sau này đều là dựa trên cơ sở cơ quan có linh, dựa vào nó để phát triển về sau. Đúng vậy, chỉ ít bên trên có đường Phật môn này chính là như vậy. Sau so cánh cửa thứ hai của Phật môn, đẳng cấp của các loại tài liệu mà cửa ải cung cấp rõ ràng cao hơn trước đến một bậc. Dựa theo khuyên hướng này mà xem, tài liệu bên trong những cửa ải tiếp theo hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Độ khó của cửa ải cánh cửa thứ hai Phật môn vượt xa những cửa ải trước đó, nội dung tí luyện nhiều hơn gấp 10 lần, bởi vì trước mắt vẫn chưa thăm dò được đáy lông sâu bao nhiêu, nên không thể xác định được rốt cuộc là nhiều hơn mấy lần. Mỗi một lần khảo nghiệm chiến trường đều có thể thu thập chiến lợi phẩm, các loại cơ quan cạp bẫy, chướng ngại vật, nhân ngẫu và yêu thú xích diễm đều là vật liệu mới, có thể dùng để sửa chữa cơ quan côn linh, chế tác thêm càng nhiều linh kiện, bộ kiện, tiến hành trang bị thêm cho cơ quan côn linh thậm chí là trực tiếp chế tạo ra cơ quan thân thể mới. Những phần tưởng còn lại trong cánh cửa thứ nhất của Phật môn đều có thể trực tiếp hỗ trợ cho cơ hài này, còn ban thưởng sau cánh cửa thứ nhất của đạo môn Ma môn thì lại không trực tiếp bằng, bởi vì trong toàn bộ quá trình khảo nghiệm, ta hoàn toàn không có cách nào chỉ huy viên đại thắng, chỉ có thể dựa vào nó tự mình công kích mà thôi. Từ bề trên một điểm này cũng có thể nhìn ra, trong cánh cửa thứ nhất của Phật môn, luyện chế ra cơ quan hữu linh là điều kiện cực kỳ trọng yếu. Linh tính càng mạnh thì sẽ càng có lợi khi sống sáo như cửa ai tiếp theo. Những người khác muốn sống đến đây chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn còn lớn hơn ta rất nhiều, công sức và thời gian bỏ ra cũng tuyệt đối vượt xa ta. À, sư trụt nữa cũng quên mất, Phật môn mà môn đều đã bị ta đóng lại rồi. Bọn họ có muốn vào cũng không được. Nên Chuột mày suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy còn sơ hở, trong hành lang trung truyền thứ hai vẫn còn có 3 môn vật môn. Hắn cần phải nhân lúc này tiến hành giác lật nhanh chóng đóng nó lại. Chủ yếu là lần này rời khỏi tiên cùng quá mức đột ngột, khiến cho Ninh Chuyết không kịp chuẩn bị, sau khi vượt ải thất bại đã trực tiếp bị ném ra ngoài. Không sao, lần sau có cơ hội cứ thử đóng cửa trước tiên xem sao. Lúc Ninh Chuyết đang suy nghĩ về đột phá cửa ải, tộc trưởng và thiếu tộc trưởng Ninh Gia cũng đang thảo luận về hắn. Lần này Ninh Chuyết thật sự lập công rất lớn. Tộc trưởng Ninh Gia cảm thán một tiếng, tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân lên tiếng phụ họa. Tiểu tử này đúng là một hạt sống tốt về cơ quan thuật, thiền phú về cơ quan thuật của nó thật sự kinh người. Chỉ là... Ninh Hiểu Nhân đột nhiên xoay chuyển lời nói. Hắn vậy mà dám chủ động đề cập với Nhi Tử, muốn được thưởng thức băng ngọc tiểu. Loại thái độ này khiến cho Nhi Tử có chút chán ghét. tộc trưởng Ninh ra nhào hải mắt của mình, ý vị thâm trường nói. Hiểu nhân, ngươi phải chú ý kỹ một chút. Lần này Ninh Chuyết tự mình tổ chức nhân thủ Hành động một mình Cũng không hề báo cáo với chúng ta Trong số những người cùng hành động với hắn lần này Lại không có một ai là thành viên chủ mạch Ninh hiểu nhân hít sâu một đời Phụ thân, Nhi Tử còn chú ý tới một việc Ninh Chuyết chỉ cần vung tay áo hô hào Những người kia sẽ nhanh chóng tụ tập lại Cùng với hắn hành động Lực ảnh hưởng của nó trong chi mạch đã không thể xem thường Có thể lúc này nó mới chỉ là tu vi luyện khí Nhưng với thiên phú kinh người như nó Cũng đã được vô số tộc nhân chi mạch khác coi trọng. Nếu như không kịp thời ngăn chặn nó lúc còn mầm non, Tương lai một khi nó trưởng thành thành đại thụ chế trời, Vậy thì đã muộn, có hối hận cũng không kịp. Tộc trưởng Ninh già chậm rãi gật đầu, tốt lắm. Người có thể nhận ra được điều này, Cũng không uồn công tới nhiều năm buổi dưỡng. Ninh truyết địch thực là một hạt sống tốt, có thiên tư, Nhưng tuổi tác còn quá trẻ, Người trẻ tuổi luôn có chút kiêu ngạo, Không muốn tuân theo quy củ. Hành động của hắn có chút quá phận Cần nên để hắn hiểu biết được Gia tộc là trên hết Vận làm hậu bối phải dằm dắp nghe theo Cho hắn biết một số quy cụ Là phải tuân thủ Đi dạy dỗ hắn một chút Dạy cho tốt Để tương lai hắn trở thành một con dao sắc bén cho chủ hoạch chúng ta Vâng, phụ thần Hà Nhi xin cáo lùi Nên hiểu nhân chắp tay thị lễ lui về phía sau mấy bước Rồi xoay người rời đi Trong 150 năm không thể lý giải Cái gì? Ninh Chuyết vậy mà thoáng cái đã thông tức gãi thứ 8 Khi Ninh Tiểu Tuệ biết được tình huống này Nàng ta khó có thể tin Lên tiếng kinh hồ Sau khi liên tục xác nhận một lượt Sóc mặt của Ninh Tiểu Tuệ lập tức tái xanh u ám Nàng ta hồi tưởng lại quá trình bản thân Mang theo Ninh Chuyết vượt quan Không ngừng cười lạnh Gia hỏa Ninh Chuyết này rất có thể là đang giả vờ giả vị Vốn cho rằng một lần kia Đã để hắn triệt để thấy được uy năng Của băng trí ngọc thủ Hắn sẽ biết điều mà cam tâm tình nguyện thần phục Không nghĩ tới hắn đã âm thầm xúc tích, dã tâm bừng bừng. Vừa ra tay đã làm thành chuyện như vậy, lại dám chiêu đùa hít lộng ta, tốt. Ninh Tiểu Tuệ cảm giác kiêu ngạo của mình bị Ninh Chuyết trà đạp, suy chụt nữa thì nôn ra máu. Cửa thứ 8 thả cũng tới. Không có đạo lý Ninh Chuyết người chó ngáp phải ruôi, đương đường là chủ mạch như ta lại không làm được. Ninh Tiểu Tuệ nổi giận đùng đùng, liền bắt đầu triệu tập đội ngũ tu sĩ luyện khí cải tu. Nãy nãy của nàng tấm biết được việc này, chỉ đành uyên truyền khuyên nhủ. Ninh tuyết kia nhờ có mười mấy người trợ giúp, tiểu tuệ ngươi đi chuyến này chỉ có năm người. Bên trên nhân số rơi vào thế yếu, người thật sự khăng khăng muốn đi thăm dò thiên cung, vượt qua thành tích của Ninh tuyết sau. Ninh tiểu tuệ nhất thời á khẩu không trả lời được, chủ yếu là khi kiến thiết đội ngũ cải tu trước đó, thành viên chủ mạch của Ninh già đã nghĩ trăm phương ngàn kế thoái thác. Cuối cùng chỉ có thể để tộc nhân chi mạch chiếm cứ đại đa số Xác định Ninh tử tuệ chậm dãi gật đầu Ánh mắt kiên định sắc bén Nàng ta quay đầu nhìn về phía nãi nãi của mình Nhân số ít cũng có ưu thế riêng của nó Độ khó của dung nhằm tiên cùng vốn khác biệt tùy theo từng người Tuy nhân số ít sẽ khiến độ khó khi vượt qua lần này Lớn hơn rất nhiều Nhưng lại tránh cho dung nhằm tiên cùng Tăng thêm độ khó thêm một cấp bậc nữa Cho nên dù không có đủ phải con cơ quan viên hầu kia Chắc chắn cũng đã ở những gian phòng phía sau Ninh Tiểu Tuệ rất tự tin Cho ra suy đoán của mình Sau đó không lâu Nàng ta dẫn theo năm thành viên đội ngũ cải tu của chủ mạch Đẩy ra cánh cửa thứ nhất Chính thức tiến vào giữa phòng số 2 Bằng chi ngọc thủ đồng kết toàn bộ cơ quan Cạm bẫy vết đường Nhưng ngày thì khắc bọn họ chuẩn bị vượt quan thành công Cánh cửa thứ 2 lại bị người từ bên trong đẩy ra Viên đại thắng Đường đường chính chính từ gian phòng số 3 Quay ngược về gian phòng số 2 Linh tiểu tuệ không thể hiểu được Những người còn lại không biết nói gì Viên đại thắng xuất kích Sau những tiếng châm đục nặng nề Nó đã đánh nổ toàn bộ nhân ngẫu Của đội ngũ cải tu chủ mạch ninh ra tiến vào lần này Ninh tiểu tuệ hồn quy về nhục thân Tức giận tới mức ngửa mặt lên trời thét dài này Nãy nãi của nàng ta vội vàng an ủi Ninh truyết tới cửa thứ 8 nhìn tới cơ quan viên hầu Điều này nói rõ Thực lực của chúng nó kém xà Tít tấp độ ngũ cải tu của tiểu tuệ ngươi Nhìn vị trí xuất hiện của cơ quan viên hầu nọ nên Chuyết mặc dù có thiền từ đấy Nhưng chỉ sợ cô không có chút ý nghĩa nào Ngày đại nãi nhà mình an ủi như vậy Tâm tình khó chịu của tiểu tuệ lúc này thoáng hỏa hoãn đến một chút Trong trạch viện của Ninh ra Ninh hiểu nhân mang theo một vẻ mặt đầy tiếc nuối Giải bày với Ninh Chuyết Tình huống chính là như vậy Ninh Chuyết như mày có chút khó có thể tin Hiểu nhân thúc Tiểu chất lập được công lớn như vậy Còn chưa đủ tư cách để yêu cầu bác ngọc tiểu sao Ninh hiểu nhân nói Hiện chất à Người không thể nói như thế được Bông ngọc tiểu là linh tiểu tuyệt thảo Dùng để tăng tu vi pháp lực Nhưng tu vi pháp lực của đội ngũ cải tu các ngươi Đều mới chỉ kẹt ở tầng ba đỉnh phong Nếu như không nhận được công pháp tiếp theo nữa Sẽ hoàn toàn không có cách nào đột phá Người phục dụng băng ngọc tiểu Cũng có như là trà đạp loại bảo vật này nên chuyết rằng hai tay của mình ra Tiểu chất cũng chỉ dự định thu hoạch một chút băng ngọc tiểu Tự mình tích trữ Giữ lại chờ sau này đủ điều kiện mới phục dụng Đây chẳng phải là một kế hoạch tốt sao Ninh hiểu nhân cười lớn một tiếng Và chút ý vị cười nhưng không cười nói Hiền chất Có nhiều khi không phải người muốn cái gì Gia tộc sẽ ban cho người cái đó Người đến cùng chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 3 Một thành viên đội ngũ cải tu Cao tầng của gia tộc Một ngày trong công ngàn việc Tối mặt tối mũi Chuyện phải cân nhắc nhiều hơn rất nhiều so với suy nghĩ của người Người phải tin tưởng gia tộc Gia tộc luôn chủ tính ngàn bài tất cả mọi việc Nhất định là vì muốn ồn thỏa toàn cục Người cứ cường ngạnh muốn được ban thưởng như vậy Cũng không phải là một biểu hiện tốt Ngài thúc thúc khuyên một câu Không nên làm như vậy Để cho người ta có ấn tượng không tốt Lông mày của ninh truyết nhúng lại Vậy không biết gia tộc sẽ ban thưởng cho tiểu chất cái gì Dù sao lần này tiểu chất cũng đã đánh thông đến cửa thứ 8 nên hiểu nhân mỉm cười lại tiếp tục nói một phen Ninh Chuyết chỉ có biết nghẹn họng chân chối trực tiếp biểu lộ ra bất mãn của bản thân. Chỉ có ngần ấy đồ vật mà thôi. Là bố thí ăn mày hay sao vậy? Trong lòng của Ninh hiểu nhân giống như bị đâm một cây kim, loại cảm xúc phản cảm chán ghét tức cực độ khiến cho y không nhịn được mà nhíu mày nhưng lại trượt nhanh chóng rãn ràng. Hiền chất, không thể nói như thế được. Tài nguyên gia tộc vốn là thứ ưu tiên kỳ thật nếu so với tù vị cùng với tư lịch của người và rất nhiều tộc nhân Cũng thật sự không đáng chú ý Người có hiểu được sao Ninh truyết lắc đầu trực tiếp bác bỏ Tiểu chất không thể hiểu được vấn đề này Cứ cho là tu vi và tư lịch của bọn họ cao hơn tiểu chất Như vậy những người kia có thể đưa hồn nhập vào tiên cung Đánh tới cửa thứ 8 ư Nếu như có thể Tiểu chất cũng không ngại Để cho bọn họ nhận được ban thường cách sủ Ninh hiểu nhân lần này rốt cuộc đã không nhịn được nữa Và mà nhớ mày Hiền chất Hình như người đã lý giải sai một chuyện Các người thăm dò dung nham tiên cung Là vì nhận được ban thưởng ư Đây là làm ra cống hiến Vì gia tộc Hiện tại là lúc ninh ra cần các người Cũng là thời điểm phải phấn chiến Cho danh vọng của gia tộc Ninh Chuyết một lần nữa đắt đầu Hiểu nhân thúc Tiểu chất cũng không rõ những người khác như thế nào Chỉ riêng tiểu chất gia nhập đội ngũ cải tu Thăm dò dung nham tiên cung Mục đích chính là vì lấy ban thưởng Tiểu chất rất thích tiền Chuyện này chắc ngài cũng biết rõ Tiền càng nhiều càng tốt Ninh Hiểu Nhân nghe được mà khoé mắt run dày tức giận tới mức muốn cầm roi quất cho Ninh Tuyết một trận. Y hít sâu một hơi, cố hết sức ổn định tâm cảnh, đuôi mày nhanh chóng giãn ra, nụ cười tiếp tục treo trên mặt. "Hiền chất, người có chí tiến thủ như vậy là chuyện rất tốt, cũng đã nói tới mức này, người vẫn cứ u mê bất tỉnh như vậy, ta liền nói thật cho người biết, người muốn đủ loại ban thưởng cũng không phải là không thể được, chỉ là..." Ninh Hiểu Nhân cũng không nói ra miệng. Mà chuyển sang chuyển năm Ninh Chuyết kiên nhẫn nghe dòng lời nói của đối phương Cực kỳ không vui Cái gì yêu cầu ta phải đầu nhập vào dưới chứng chủ mạch cao tầng của gia tổng Còn phải ký kết khí ước sao Bất hòa giữa chủ mạch và chi mạch Đã thật sự nghiêm trọng như vậy sao Hiểu nhân thúc Ninh hiểu nhân thở dài một hơi thật sâu Nói Ở đâu có người Ở đó có giang hồ Hiền chất Dù cho ta có tán thương ra sao Còn muốn dìu dắt người thế nào Cuối cùng cũng chỉ là lực bất tổng tâm Ta chỉ là thiếu tộc trưởng Là phái hệ này của ta Chẳng qua cũng chỉ là một trong tám đại phe phái Chủ mạch mà thôi Ninh Chuyết liền rơi vào bên trong trầm mạc thật lâu Ninh Hiểu Nhân thấy có cơ hội Lập tức đổi sang ngữ khí ôn hòa Nhẹ nhàng thuyết phục Ninh Chuyết thì từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói Cuối cùng Ninh Hiểu Nhân mỉm cười Vỗ vỗ bả vai của hắn Vốn có một chuyện ta cũng không có ý định kể cho người nghe Phụ thân ngươi vốn là ân nhân cứu mạng ta Ta cũng rất muốn giữ lại cho ngươi Tâm tư thanh thuần nhất có thể Thế nhưng tiểu truyết Ngươi thật sự quá yêu thú Sớm như vậy đã phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội Đây có thể là trời cao Cố ý cho ngươi một trận khảo nghiệm Đối với những người tài năng kiệt xuất Ông trời kiểu gì Cũng sẽ cho họ càng tiếp nhiều khảo nghiệm Lần này thúc thúc hy vọng Ngươi có thể tích cực điều chỉnh tầm tính Thông qua được trận khảo nghiệm này Ninh Chuyết nói Tiểu chất nên làm gì bây giờ Hiểu nhân thuốc Ý cười trên mặt của Ninh Hiểu nhân càng thương đặc Ví dụ như mấy cơ quan bộ kiện Mà người đã tiến hành cải tạo bên trong phòng trình đốn của dung Nam tiên cung Sau khi được kiểm nghiệm qua thực chiến Những cơ quan bộ kiện này đúng thật là không tệ Ta đề nghị người trước tiên Chủ động nộp lên những bản vẽ cơ quan liên quan Mặc kệ là phé phái nào điều tốt Tóm lại đều là cao tầng nhìn thấy người đã tích cực dựa sát vào Cứ như vậy Khả năng người xin được băng ngọc tiểu sẽ tăng thêm nhiều Sốc mặt của Ninh Chuyết rất kém Hiểu nhân thúc Tiểu chất muốn suy nghĩ kỹ một chút Người cứ từ từ mà suy nghĩ cô không có gì phải vội vã cả hiện tại người tu vi tầng 3 đỉnh phong Nếu không nhận được công pháp Của những tầng sau Thì không nên quá cấp bách làm gì Nên hiểu nhân vỗ bảo vai Ninh Chuyết Đứng dậy chậm rãi rửa đi Nhưng cho đến khi y đi ra khỏi cửa Vậy mà không nghe nghe được Ninh Chuyết gọi y quay trở lại Trong lòng y âm thầm cười lạnh một tiếng khẽ lắc đầu Nhanh chóng khôi phục lại bộ pháp bình thường Rời khỏi trạch viện của nhà ninh trách Vương Lan biết tin Sớm đã trở lâu Trên đường, đường bài kiến ninh hiểu nhân Nhắc tới chuyện phóng thích vô quân nhà mình với đối phương Ninh hiểu nhân lúc này đang ấp ủ Một cỗ ác khí chưa tiêu tan Bị ninh truyết chọc giận Ngay được vương Lan mở miệng nhờ giúp đỡ sắc mặt của y lập tức trở nên nghiêm nghị Ngựa khí lạnh khóc khẳng lên Chuyện này phải chờ thời cơ muồi Người không cần phải hỏi nhiều Trong một gian phòng tiểu lâu Trịnh Tiến, Chu Trạch Thâm Được Ninh Chuyết mời tới Ninh Chuyết mời hai người ngồi xuống Tự mình mở đề tài câu chuyện Hôm nay ta mời hai vị tới đây Là muốn bán một tin tình báo vô cùng giá trị Có liên quan tới dùng nham tiền cùng Trịnh Tiến nói Ninh Chuyết huynh Nghe nói lần này người đại phát thần uy Liên tục thông quan Xong thẳng tiếp phòng số 8 Đây là thật sự sao Ninh Chuyết gật đầu Tiền tình báo này chính là ta phát hiện Sau khi liên tiếp xông qua 8 cửa ải Giá trị tuyệt đối không thể đo đếm Muốn mua Chỉ cần có số này là được Ninh Chuyết dựng thẳng lên 3 ngón tay Trình Tiễn chu trẻ thầm lướt mắt nhìn nhau Đều quyết định mua sắm tình báo của Ninh Chuyết Hóa ra dùng nhằm tiền cùng Còn có ân ký để tử thí luyện sau Tình báo này quả thật có giá trị không thể đo đếm Trình Tiễn đưa ra lời khẳng định chắc địch đầu tiên Chú Trạch Thâm dùng dòng điệu lo lắng cho Ninh Chuyết mà nói Ninh Chuyết Huynh Lần này người bán đi tin tức tình báo quý giá thế vậy Quý gia tộc sẽ không tức giận sao Ninh Chuyết cười lạnh một tiếng <cười> Việc này cũng không cần chu Huynh quan tâm Trong lòng Tài Hạ tự có phần thức Dưới đáy mắt của Chú Trạch Thâm Lập tức hiện lên một vệt âm mang Vội vàng chắp tay À thật có lỗi Là tại Hạ lắm lời rồi Hai người trịnh chủ đều là người biết giá trị của tin tức Nhanh chóng giao cho nền truyết Một khoản tài phú kết rủ Ấn ký đệ tử thí luyện Chu huyền tích biết được việc này Hai mắt lập tức tỏa sáng Gã lập tức thông qua ba vị lão tổ kim Đan Điều động mấy vị tu sĩ luyện khí Nhận lấy Ấn ký đệ tử thí luyện Tiến hành thí nghiệm một phen Chú huyền tích mang theo mấy tu sĩ luyện khí này Đi vào trước dung nhằm tiền cung Sau một khắc Dung nhằm tiền cùng lập tức bắn ra bảo quang Thu nạp tất cả mọi người vào bên trong Kể cả mấy tù sĩ luyện khí có ân ký đệ tử tiết luyện kia cũng không ngoại lệ Hiểu hiểu thân phận đệ tử tí luyện này quả nhiên có thể để cho bọn họ tiến vào tiên cung Mà trên thực tế Những người này cũng có kẻ rối tình dối mù trên tạo nghệ cơ quan thuật Có thể xưng là như một tờ giấy trắng Có lẽ ta có thể lợi dụng những người này Chú huyền tích mang theo những người này thăm dò trong dung nham tiên cung Rất nhanh gã đã, đã phát hiện rất nhiều kiến trúc công trình ở bên trong dung nham tiên cung Không mở giá với gã, nhưng lại cho phép các đệ tử thiết luyện có thể sử dụng, thậm chí là miễn phí. Trên một số phương diện, quyền hạn của đệ tử thiết luyện có lớn hơn rất nhiều so với thành viên vương thất như gã. Cũng có thể nói là kho chứa đồ bỏ đi. Nơi này tồn trữ lượng lớn cơ quan tạo vật đều là những sản phẩm đã học. Lòng hoàn hỏa linh, cô không có cách nào sửa chữa cho bọn chúng sao. Rất nhiều cơ quan tạo vật chỉ cần sửa chữa qua một phen là có thể lấy ra dùng lại. Chú huyền tích thông qua tầm mắt Của các đệ tử thí luyện Có thể hiểu được sâu sắc hơn đối với dung nhằm tiên cùng Chờ một chút Đó là cái gì Hệ trường 150 năm Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại